khối trường trai dẫn khối 10 đi theo bốn hàng dọc rời cổng tr chạy đoàn người lúc này tương đối còn khỏe mạnh trông chưa đến nỗi bệ rạc cho lắm theo lệnh khối 10 phải lên phi trường gỡ xí phần 1 và cây rỉ sắt lót phi đạo gỡ và chất thành đống trong khu vực lưu trữ của trệ một phòng có việc dùng sau này Vĩnh nghe phong thanh rằng Khu phi trường đầy đất đá nén Rồi đây sẽ được biến thành Những cái thửa vườn trồng toàn bí ngô Những tấm vỉ sắt do Mỹ Ráp máy bay để làm sân bay Giờ đây lũ tù Phải cùng nhau dùng sức của hai tay không Để tháo gỡ nó ra Tháo làm sao đây Trong lúc bọn tù vã mồ khôi Với những cái tấm vỉ sắt nặng nề Thì tên quản giáo vẫn luôn miệng đầy điếng Các anh gánh được thì các anh là phải tháo được. Thiết lập phi trường cho máy bay bắn phá nhân dân thì tài lắm. Đến khi phải tháo nó ra thì viện dẫn đủ thứ khó khăn. Liệu nó có khó hơn việc cắt mạng đánh tan thực dân Pháp, đánh tan quân Việt Nhật, đánh tan đế quốc Mỹ và ngụy quân nguyện quyền hay không? Tên quản giáo đang miên man đây nhín, bỗng dưng hắn dừng lại rồi thốt hét lớn. Thằng kia, thằng kia, mày làm cái gì vậy? Dạ tôi đái Mày đứng đái giữa đường dưới, dưới, dưới đất như thế à Dạ thưa tôi tôi mót quá ở, ở đây đâu thấy có cây cối gì Mặc dù cũng biết giữa phi trường bát ngát Những cái lớp vỉ sắt Làm sao tìm ra được bụi rập Nhưng sự đi tiểu không đúng lúc của một thằng tù Khiến tên quản giáo vẫn thấy mình bị xúc phạm Hắn mới hành học hỏi Mày tên gì Phạm Điều tên quản giáo như nổi điên lên vì cái lối trả lời cộc lốc của một tên ngụy. Phạm Điểu hay là Phạm Đểu? Mày có biết lẽ phép quân cách là gì không? Ngoài dự đoán của tất cả mọi người kể cả tên quản giáo, Trùng Úy Phạm Điểu, người chẳng người Quảng Nam cao không có quá khoảng thức rủi. Anh chàng từng ngăng ngạnh nói câu: "Đến bây giờ còn chỗ nào trên đất nước này mà không đáng đái lên?" Đã trả lời một câu đáng ghi vào trong quân sự Tôi là quân nhân của quân đội Sài Gòn Làm sao tôi biết được là quân uh, cắt mạng uh, Của quân đội nhân dân các anh anh hùng Câu trả lời ấy đã biến Phạm Điểu Thành người nằm con nét đầu tiên của trại L4T1 Người bị đánh đập và trói dẫn đi thì mặc người Bắn xe lịch sử vẫn lăn và khối 10 Vẫn phải tháo gỡ, lay Xeo bưng khuôn những tấm vỉ sắt nặng nề bằng hai bàn tay rớm máu Để dọn đường cho bánh xe lịch sử ấy còn lăn tới Và không biết đến ngày nào nó mới lăn tầng xuống con sông Tổ A3 nhân số cũng 10 người như tất cả các tổ khác Bỗng nhiên được lệnh ngừng tay Chuyện gì nữa đây? Tổ trưởng Quách Tứ với giọng bình định khe khẽ than nhỏ Tăng cường đào giếng ở trên tiểu đoàn cho các quân quản giáo có nước để mà tắm chắc. Hừm, tổ bà nhà nó, làm việc gì mà làm luôn một chuyện, kéo tới kéo lùi mệt quá trời. Lê Văn Trợ, với cái tính bộc trực của một người miền Nam, cấu quá, cất tiếng chửi thề. Vì anh chửi thề nhiều quá nên thoạt đầu anh em gọi anh là ba trợ, dân dân đổi thành là ba trợ. Nguyễn Văn Người vẫn thường khoe với lại cả tổ rằng Mình là một cái bút của báo tuổi Ngọc Lại có bố thoát ly đi, đi làm cách mạng Từ khi anh ta còn trong bụng mẹ Người hiện đã về thành Và thế nào cũng bảo lẫn cho ăn ra sớm Vội cất tiếng chen vào Ông ba trợn, ông giữ mồm giữ mép chút đi Lê Văn Trợ nghe Nguyễn Văn nhắc nhở đâm nổi cáu Tổ bà mày ý con cắt mạng à Đi báo cáo đi Việc chỉ có thế Mà hai người đâm ra to tiếng Anh em phải can ngay ra Giữa lúc đó tên quản giáo chờ tới Này này tổ A3 hả Dạ tổ trưởng đâu Có tôi Đủ 10 người không Dạ đủ Tên quản giáo lấy giấy bút ghi gì đó Rồi lại nhét giấy bút vào trong túi Hắn ngoắc một tay vệ binh đứng gần lại Đồng chí dẫn 10 anh này về ban chỉ huy Bàn giao hậu cần trách nhiệm và sử dụng Đúng 5 giờ trả về chạy Tên vệ binh lườm lườm bọn tù một cái Rồi hắt dịch hất hàm Đi mày Ra lệnh xong hắn dĩ mũi súng vào tổ A3 hất hất mũi súng về phía trước Có ý bảo mọi người đi tới Hắn lầm lỗi đi theo sau Khi đám vĩnh bắt đầu cất bước Tổ A3 Đi trở lại con đường cái Trong căn cứ Hai bên lề đường đâu cũng có tủ lao động Chỗ thì cút đất Chỗ thì phát quang, chỗ thì lượm lạch và gom lại những cái súng đạn xét rỉ vứt khắp cùng. Chỗ thì đang dùng sức người để mà phá các nền nhà Mỹ. Vĩnh! Vĩnh! Một tiếng la lớn cất lên trong cái đám tù trong cái khuôn đạn từ một căn nhà đổ nát chất ra lề đường. Tiếng la bỗng im mặt khi có tiếng lên đạn và tiếng chủi thề độc địa của một thằng vệ bên nào đó. Vĩnh vừa bước đi vừa ngoái nhìn đám người bên lề đường. Anh nhận ra trong đám người ấy có một người hao hao giống người ăn họ của vợ mình, anh Dông. Có lẽ anh ấy đã nhận ra Vĩnh và mừng quá nên tiếng gọi vậy. đầu A3 quẹo phải ở một cái ngã tư. Vĩnh vừa đi vừa lo không rõ tiếp theo cái tiếng chửi thề của thằng vệ binh. Anh Dông có mềm xương không vì sự vi phạm nội quy. Tìm cách liên lạc linh tinh với lại cải tạo viên của các trại khác. Tổ A3 được dẫn về ban chỉ huy tiểu đoàn 1. Sau khi tổ trưởng tập họp điểm danh, tên vệ binh bàn giao lại cho một tên khác. Đây là lần đầu tiên tổ A3 được bước vào ban chỉ huy tiểu đoàn. Nó gồm 5 dãy nhà lợp lá nền đất nằm song song với nhau. Dĩ nhiên những dãy nhà này cũng mới được bọn tù đổ công sức dựng lên theo đúng mốt thời đại của Hồ Chí Minh. Dãy nằm trong cùng thuộc khu vực Hậu Cần Trại. Đằng sau nhà Hậu Cần là bếp tập thể. Một cái giếng cũng cho nhà tù mới đào nằm ngay sau bếp. Hiện tại tổ A3 đang đứng trước cái dãy nhà Hậu Cần. Tên Hậu Cần ra tiếp nhận tổ A3 có vóc dáng mập mạp khác thường. Thật đúng là nhà giàu kho no nhà bếp. Hắn mặc áo trận màu kích ngựa mang quân hàm chuẩn úy tử tế. Nhưng bên dưới lại chơi một cái quần đùi may bằng cờ của chúng ta. Đặng Xuân Bính bỗng rít qua hai hàm răng. Tao mà có dịp vỗ vô lại được tụ mày á, thì tao sẽ đổ trì vào lỗ đít mày đấy nhá. Cứ kiên nhãn thử cái nhiều trò nhục hơn nữa ông ơi. Lê Xuân Săn, còn cóc của tổ trột nghiến răng. Tiếng sầm xì trong hàng chấm dứt khi mà tên chuẩn úy hậu cần. Bỗng cất tiếng hồ nghiêm. Tuy nhiên chưa ai kịp nghiêm thì hắn đã sổ vội một tiếng nghỉ. Thế này nhá Chiều nay đó thì nà. Trên đó thì cắt công tác các đồng chí đến phục vụ hậu cần tiểu đoàn. Tôi đại diện hậu cần trại. Lồng nhiệt. Chào đón. Chào mừng các đồng chí. Trước nạ sau quen. Phải không ạ? Bác rạy là công tác nào cũng phải vinh quang như nhau. Vậy thì nà, chiều nay các đồng chí công tác với tôi. Tôi sẽ chỉ đạo à, các đồng chí những cái khu vực cần phải à, rải phóng. Đây rõ ràng là một trong những tên cán binh đang còn trong tình trạng mất dạy. Hoặc là chưa thuộc bài về cái cách xưng hô với lại lũ tù ngụy Hoặc là cái lưỡi của hắn đã cứng lại, không còn thuốc gì chữa nổi nữa. Cho nên hắn cứ thơi thới, khân hoan, xưng hô đồng chí đồng rận với lại lũ tù. Một cách tự nhiên như người Hà Nội Hắn chợt quay sang hỏi Quách Tứ Đồng chí là tổ trưởng ạ Quách Tứ khó chịu Như bị kín cắn Nhưng anh cũng gật đầu thế Hậu Cần lại tiếp Chào mừng đồng chí được đảng tín nhiệm Giao cho các công tác tổ trưởng Không cần để ý gì cả Thôi Các anh đi vào Này Tôi bảo thật với các anh và các đồng chí đấy nhá Nhưng mà hắn chợt quay sang hỏi quất tứ À Mà đồng chí tên gì nhỉ Dạ tôi tên là Tứ À đồng chí Tứ Đồng chí phải biết rằng Đồng chí rõ là may mắn lắm đấy Đối à Tôi phục vụ đảng tính đến nay là 15 năm Quanh năm đi gần hết các đề Rồi cái F Này Này Cấm được cái chức tổ trưởng đấy nhá 15 năm Tự thủ lấy cái vai trò vừa thầy vừa thọ Chỉ toàn là tạ muối Tạ ngô Tạ khoai tạ ngạo Ban bè đó thì mới nững nợn nún gà Cái đồng chí mới bước vào học tập Đã nằm trong cái tổ trưởng May mắn lắm đấy Đồng chí cố mà làm cho cái tốt công tác Ở trên giao phó đó Đừng có có làm gì sai trái À, mất không bao giờ lấy lại được đâu Đột nhiên hắn ngưng nói Vì hắn vừa phát hiện ra Mấy cái áo bộ đội khác đang Áp ở sau cánh cửa của nhà hậu cần Ngẫm nghĩ một chút Hắn tiếp nói thế đủ rồi Các đồng chí bộ đội đang chờ ta Bây giờ là tôi triển khai công tác nhé Vậy thì nè Ta có 10 người phải không ạ à? à mà đồng chí tổ phó đâu Dạ có tôi Anh chàng Khoa cũng người sứ quảng, trung úy quân nhu nhưng lại từng có dịp sang mã lai tu nghiệp nghề săn bắt cắt mạng trong rừng, nhanh nhậu lên tiếng. Trong tổ Khoa không được anh em ưa cho lắm, vì tiếng tình bọc trực về cái sự keo kiệt quá đáng ngay từ cái thổ ban đầu. Do vậy vừa lên tiếng là Khoa đã bị ông ba trợn kê nhẹ một tiếng. Thích nha, sửa soạn được chào mừng đấy. Khoa nghe thấy nhưng anh cứ lờ đi các bộ hậu cần kêu anh bước ra khỏi hàng có tổ trưởng lại có cả tổ phó vậy ta chia tổ làm hai bán tổ các anh nhất chứ không một bán tổ sẽ do tổ trưởng đảm trách bán tổ còn lại đó sẽ do tổ phó kiểm tra sau khi tổ A3 được chia ra rồi đó thì các anh là phải hai lòng thì chính tôi cũng vậy tốt thôi Giờ tôi chia công tác cho các đồng chí nha Nói tới đây hắn chợt quay vào trong nhà gọi lớn Đồng chí toán đồng chí Toàn đâu rồi Sau tiếng gọi từ trong nhà Một tên bộ đội khác vài đeo AK-47 bước ra Nó mặc áo thung Và bên dưới cũng chơi một cái quần đùi May bằng cờ quốc gia Đám Vĩnh cũng ngó tên bộ đội mới bước ra Trông thấy nó rồi không thể nào gọi nó là một tên lính được Bộ mặt non chuẹp nhất định chỉ vừa thoát khỏi cái tuổi thò lò mũi xanh đôi ba năm. Trên đầu nó đội lệch một cái mũ lưỡi chai bẩn và nhầu như một cái giả lau xe. Mặc dù cũng cái dòng họ vẩu nhưng nhờ cái bộ mặt còn non sữa nên trông đỡ quỷ quái. Bù lại nó có đôi mắt nhìn tù thật là ác. Đôi mắt như kết tụ sự thành công của một đường lối tuyên truyền nhồi sọ ác độc của Cộng sản về một đối phương. Uống máu nhân dân không biết tăng Nó bước ra sân lên tiếng một cách mất dạy không ngờ Giao thằng nào thì giao nè nẹ, nẹ lên Dẫn mấy thằng tù đi hút kích chứ có đi đâu mà Mà nên nớp rộng rãi quá vậy Tên cán bộ hậu cần vẫn bình tĩnh nói với đám tù Đồng chí Toàn đã phụ trách chỉ đạo về bán tổ A Do anh Tứ làm bán tổ trưởng Anh tổ phó Dẫn bốn người còn lại theo tôi Vĩnh léo đéo đi theo bán tổ A Tên bộ đội vừa dẫn đường vừa chửi trời chửi đất Sau cùng nó dẫn 5 người đến cái dãy cầu tiêu phía sau tiểu đoàn Lên lớp một lúc rồi kết luận Chúng mày nhớ dọn cho sạch không ông bắt chúng mày ăn đấy Nói đoạn thằng bộ đội vác súng kiếm băng mắt ngồi quá tứ vì trách nhiệm vội vã Lên tiếng dục anh em Còn anh em thì thằng nào cũng đứng nghệt mặt ra Không biết làm sao với hai tay Mà có thể múc cho hết hai cái hầm Đầy phân dòi và giấy lộn bằng tay không như thế này Ông hỏi nó xem coi có sẹn có thùng gì không chứ bà trợn lên tiếng thúc Quách Tử Quách Tử cũng đang tính như vậy Nhưng vì thấy bộ mặt thằng nhóc hắc ám quá Anh còn ngần ngại Sau cùng Tứ đánh bảo đi về phía tên bộ đội Báo cáo anh uh, xin anh cho chúng tôi mượn đồ nghề. Tên bộ đội đã thủ thế từ lúc thấy Quách Tứ bước đến. Nghe Tứ hỏi nó đổ quạo. Đồ nghề là, là, là, là, là cái gì? Dạ sẻng hay là cái thùng gì cũng được ạ. Tên bộ đội vùng vằng đứng lên. Tổ mày à sẻng thùng thì nói sẻng thùng. Nói đồ nghề. Cứ như là đồ nghề súng đạn để mà cho chúng mày đi bắn phá nhân dân không bằng. Quách Tứ đứng nút hận Mọi người đã nút hận Vĩnh bỗng bắt nhọc ngâm khe khe Chim quyên uống nước vũng Châu Phượng hoàng gà đá Diều khâu sẽ ở đều Ông ghi câu đó cho tôi nhé Đặng Xuân Bính Chợt lên tiếng bên tay Vĩnh Ghi cho ai chứ ghi cho ông thì không dám Sao thế Nghe thấy tên ông tôi đã rét rồi Sao lại rét à Anh sợ tôi bà con mới là đặng Xuân Khu à Đúng thế Bính bỗng ngó trời, ngó đất rồi cười ha, Ông nghi cũng có lý Chẳng giấu gì ông Ông nội của Đảng Xuân Khu ngày xưa đó Là tá điền trung thành của ông có nội tôi Lão họ gì đó Thì tôi cũng không có nhớ nữa Nhưng mà tôi chỉ nghe kể rằng nó là, là Ông có nội tôi thương ông nội Của Đặng Xuân Khu lắm lắm Thương đến độ cho cải họ Nhập vào họ tôi ở cái làng Hành Thiện Và ông có nội tôi Đặt cho ông nội của Đặng Xuân Khu Một cái tên mới là Đặng Xuân Đít Vĩnh không nhìn được cười trước khuôn mặt Diễu lạnh tanh của bản mình Quách tứ Đã kéo tù trong khu hậu cần Ra một cái thùng đại liên trống Và hai cái sèn Anh nói lớn Có đồ nghề rồi đây mấy cha Các cha thay phiên nhau múc đổ ra ao rau Để ngoài xa kia kìa Tôi và anh Bính và anh Vĩnh múc Anh Hải anh trọ Ra ao ngồi lượm cái giấy bỏ ra riêng ra một cái đống Để mà tìm cách đốt cho sạch đấy nha Thế là một cái màn múc cứt Và chuyển kích ra ao đây là cái màn mở tay nên ai cũng vụng về cái gì vụng về không sao chưa hốt kích màụng về thì chỉ 15 phút sau mấy thằng tù đã biến thẳng mấy đôngm cứ biết đi thêm 15 phút kế thì không còn ai thấy thằng bộ đội ngồi cho mắt đâu nữa không hiểu nó không chịu nổi cái mùi vinh qug đích thực của xã hội chủ. hay là đã rút vào cái nhà kho kiếm chắc vài hạt lạc sống hoặc là ít miếng khoai thô rồi Lịch sử là một cái chuỗi những biến cố không ngừng. Ai cũng biết điều đó. Và người ta còn biết rõ hơn nữa là lịch sử không bao giờ dành riêng cho ai cái khả năng tiên đoán chuẩn xác. Cắt đây vài tháng thôi, ai đã nỗi hàng triệu người miền Nam đang bị cộng sản dí súng vào lưng bắt hốt cứt cho chúng như thế này. Có thể có một số người đoán biết được miền Nam sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng chắc chắn không ai đoán ra cái hiện trạng này. Có thể họ đã đoán ra cái hậu quả của sự suy sụp ấy nà. Cộng sản phải khôn ngoan hơn, ứng dụng khéo léo các chính sách hòa hợp hòa giải của chúng để từng bước hóa êm thắm cả một miền Nam thù khẩn. Cũng có thể bi quan hơn, họ đoán rằng miền Nam nhất định sẽ trở thành biển máu, Không ai đoán đúng được cái chiêu thức của Cộng sản rằng chúng chẳng có hòa hợp hoài dài cũng chẳng cần có biển máu. Nhưng để triệt hạ những thành phần chống lại chúng, chúng có một biện pháp siêu quẩn hơn là gom tất cả lại dùng sự khổ sai trên thể xác, tủi nhục trong tâm hồn giết dần những đối tượng của chúng. Sự tin đoán chuẩn xác do đó rõ ràng đã không có cho những người của thế giới tự do Kể cả những máy tính điện tử tinh vi nhất của ngũ giác đài. Tổ mẹ lại rơi cái đầu bác nó xuống uh, mất rồi. Tiếng chửi thề bực bội của Bính lúc hắn làm rơi cái thùng múc phân xuống cái hầm cầu khiến Vĩnh giật mình. Thì tìm cách lấy nó lên. Ông chửi tôi uh, nghe ghê quá. tôi trường tứ khá cự lại. Vĩnh cảm thấy mệt mỏi. Cuộc chiến tới đây rất gần những người như Bính. Nhưng nếu cứ cái tính khí ấy thì hắn sẽ tiêu trước khi có cái dịp cầm chúng trở lại. Lúc quách tứ chạy đi tìm một cái cọng kém làm móc, Vĩnh thủ thủy với bạn. Nè Bính à, dù thế nào mày cũng không có nên quá tin những người chung quanh. Mày chửi khoảng cái kiểu đó có ngày mang đại họa đó. Bính như hồi tâm, hắn nhún vai. Ờ thì tao cũng ngại bọn chức sắc này kia kia nọ lắm nhưng Nhưng mà có lẽ là chỉ khi chết rồi Tao mới bỏ được cái máu hút uh, biệt động quân của tao thôi Vĩnh lặng thinh trước câu than thở của Bính Anh nhiều người bạn khóa 25 võ bị Rồi ngó lên mây nói vu vơ Sống nhục khổ hơn chết Nhưng khốn nạn thay lịch sử Chỉ thuộc về những kẻ còn sống Không thuộc về những người đã chết